Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyền tiên hiệp kiếm hiệp trực tiếp của Trần Vân trên dưới. Mời các bạn cùng theo dõi tập 115 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả vong ngữ nguồn bạch ngọc sách nhắm Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 558 Quy Trần Mà Đi Kính Hà Long Vương nhìn thấy nữ nhi như vậy, ánh mắt khẽ rung, trong mắt lóe lên một vòng quang mang dị dạng. Toàn bộ tinh khí thần giống như trong nháy mắt tụt xuống, thân hình cũng không còn thẳng tắp. Tụ tú, phụ thân sai rồi. Y thở dài một tiếng rồi nói ra. Mã tu tú nghe, lông mày nhíu lại nhìn về Y, khó hiểu hỏi. Phụ thân, người làm sai chỗ nào chứ? Làm phụ thân, ta không thể cho con bất cứ thứ gì. Lại cho con một lòng cừu hận này. Là ta đã sai, sai không hợp thói thường. Y giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve một sợi tóc của mã tu tú. Ánh mắt nhu hòa. Phụ thân à, người đang nói gì vậy chứ? Người không sai, chúng ta đều không sai. Sai là bọn hắn. Mã tu tú nghe xong sắc mặt đột nhiên cứng đờ, lùi lại hai bước la to. Tay của kính Hà Long Vương dừng lại giữ không trung, trên mặt nổi lên thần sắc thương cảm. Mã tu tú không muốn tranh luận với y, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía thẩm lạc. Thẩm đại ca, người mau thả chúng ta đi thôi. Ân tình ngày hôm nay, ta nhất định bệnh viện không quên. Ngày sau chắc chắn hoàn lại gấp trăm lần. Ta có thể không giết hắn. Thẩm lạc thu kiếm sau lưng. mã thu tú nghe lập tức đại hỷ, đang muốn lên tiếng nói cảm ơn. Lại nhìn thấy thẩm lạc khoát tay áo ngăn trở. Ta có thể không giết hắn, nhưng không thể hạ thả cho hắn đi. Lần này quỷ hoạn làm loạn trường an thành, tạo thành tổn hại nghiêm trọng âm dương lưỡng giới. Ta không có quyền để hắn rời đi. Mọi chuyện để cho địa phủ cùng quan phủ đại đường định đoạt. Thẩm lạc nói xong, lấy ra một cuốn sách lụa màu đen, bàn tay chà một cái liền làm cho nó nát ra. Theo sách lụa màu đen hóa thành tro tàn, một tầng khói đen từ đó sinh ra, hóa thành một vòng xoáy màu đen không ngừng xoay tròn. Không bao lâu, một khuôn mặt ngựa xích hồng từ trong vòng xoáy nhô ra, ngay sau đó là chân và thân thể của gã. Thẩm lạc thấy câu hồn mã diện xuất hiện, đang muốn tiến lên chào hỏi, lại nhìn thấy gã đi qua một bên, đưa tay bóp một cái pháp quyết, điểm tới vòng xoáy màu đen. Theo từng tia sợi pháp lực rót vào, vòng xoáy màu đen vúng lên tiêu tán kia, lại không lập tức biến mất. Mà một chiếc giày quang màu đen cũng từ đó ló ra. Sau đó, một bộ quang bào đỏ thẫm chói mắt xuất hiện. Đúng là Trung Quỳ cũng tới. Bài kiến hai vị tiền bối. Thẩm Lạc lập tức ôn quyền. Không cần đa lễ, người làm rất tốt. Trung Quỳ khoát tay ngăn. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn về kính Hà Long Vương. Trong hai mắt lóe lên quang mang màu vàng nhạt một cổ uy áp vô hình ép xuống, nhất thời làm thân thể của kính hạ long vương trùng xuống, cơ hồ té lăn trên đất. về phần mã túi túi bên cạnh càng tê liệt ngã trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Nguyệt Long lớn mật, người biết tội của người chưa. Trùng quỳ quát một tiếng chói tai, tự như kinh lôi nổ vang bên tai, khiến cho tâm thần của Thẩm Lạc cũng rung lên bần bật tội cũng được sai cũng được đều do một mình ta gánh chịu hết thảy không có quan hệ đến tú tú kính hà long vương nói như vậy cô nén một ngụm máu ứ chậm rãi đứng thẳng người ở trước mặt con gái làm sao phụ thân có thể khum núng chung quỳ nghe kim Quang trong đôi mắt dần ảm đạm cổ áp lực vô hình kia cũng theo đó tiêu tan nếu biết sai Cùng ta quay trở về âm ty Lần này người tạo sát nghiệp Nhiều loạn âm dương lưỡng giới Nên nhập vô gian địa ngục Chịu đau khổ vô gian luân hồi Ánh mắt của Trung Quỳ ngưng tụ nói giam cầm dưới hồng liên nghiệp hỏa kia 20 năm Ta đã chịu đủ cừu hận Cùng thống khổ tra tấn Lại vào vô gian địa ngục kia Cũng không thể coi là khổ Nếu uyển nhiên đã không có đây Ta tiếp tục sống chỉ tiếp tục thêm cừu hận mà thôi. Sao không để tất thảy về với cát bụi? Đất về với đất, tiêu tán đi thì tốt hơn. Ánh mắt của kính hải Long Vương thâm thẳm nhìn về phương xa. Từ hồ lại thấy được nữ tử Mỹ Lệ dịu dàng hiền lương năm xưa. chung Quỳ nghe, ánh mắt hơi trầm xuống. Vậy mà cũng không có nói gì. Tủ tủ Tương lai của con còn rất dài Đừng mang cừu hận Về sau phải sống cho tốt Kính Hải Long Vương Đỡ lấy nữ nhi Buồn rầu nói Phụ thân à Mã tu tú mơ hồ đoán được điều gì Có chút thất kinh kêu Kính Hải Long Vương chỉ lắc đầu cười với nàng Bắt lấy cổ tay nàng Tiếp theo một cái chớp mắt Nơi bụng của Kính Hải Long Vương Sáng lên một đạo quan mang Dọc theo nhâm mạch một đường hướng lên trên Ven đường không ngừng có quan mang thu nạp Lúc hồi tụ đến chỗ mi tâm Trở nên hết sức sáng tỏ Chỉ thấy cả người y như bốc cháy Toàn thân vụ một cái Cháy lên một ngọn lửa màu đen Cả người bắt đầu bốc cháy kịch liệt Y nắm lấy tay của mã tu tú Từng cổ lực lượng nóng được không gì sánh được thẩm thấu vào Tiến nhập vào trong cơ thể nàng Mã tu tú nhịn đau không được gào thét Làn da trên thân nứt nẻ ra từng khúc hiện ra tần tầng đốm vẫy đùng một tiếng vang giòn một viên long châu tuyết trắng lớn chừng quả đấm từ chỗ mi tâm của kính hà long vương tách rời ra theo âm thanh vỡ vụn vô số long nguyên tinh thần như đom đóm từ trong long châu vỡ vụn phiêu tán ra ở giữa không trung tụ tập thành một đầu ngân hà tuyết trắng vọt tới mi tâm của mã tu tú phụ thân Mã thu tú thấy thân thể của phụ thân hư hóa từng chút một, nhiều trò tàn phiêu tán ra. Đến khi bàn tay nắm cổ tay nàng cũng biến mất không thấy gì. Rốt cuộc không nhìn được, liền gào khóc. Cùng lúc này, mi tâm của nàng truyền đến một cảm giác thiêu đốt kịch liệt. Lòng nguyên không ngừng như gian hải, chảy ngược vào trong thể nội nàng. Khiến cho thân thể của nàng cũng tản mát ra quang mang tuyết trắng. Trong miệng của Mã Thu Tú không ngừng truyền ra thành âm kêu rên thống khổ. Cả người ngã trên mặt đất. Giải dụa rùng rẩy không thôi. Thẩm Lạc thấy như vậy lập tức tiến lên muốn đỡ lấy nàng. Chỉ là bàn tay của hắn vừa mới đưa qua. Huyết dịch trong cơ thể mình cũng giống như sôi trào. Toàn thân truyền đến một cảm giác khô nóng. Một sợi long nguyên tuyết trắng từ trong ngân hà tách ra. Chảy xuôi đến đầu ngón tay của Thẩm Lạc. Đầu ngón tay thẩm lạc tiếp xúc đến Long Nguyên. Trong nháy mắt, đạo ánh sáng khi lập tức đâm xuyên qua da, tràn vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh, hắn cũng bắt đầu ngã xuống đất không dậy được, toàn thân kịch liệt co quắp. Trong mơ hồ, hắn cảm nhận được máu trong cơ thể, đang cùng Long Nguyên chảy vào thể nội kết hợp lẫn nhau. Giữa hai bên tự như tương trợ cho nhau, không ngừng phun trào trong cơ thể của thẩm lạc. Pháp lực thể nội thẩm lạc được nguồn lực lượng này lôi kéo, tự vận chuyển, tốc độ nhanh chóng vượt xa lúc hắn tu luyện. Trong lúc hoảng hốt, cảm giác tu luyện tự như về tới trong mộng. Chỉ là tốc độ nguồn lực lượng này va chạm thật sự quá nhanh, làm hắn chịu đựng không nổi, cơ hồ thần thức muốn thất thủ. Ý niệm suy yếu, tầm mắt của thẩm lạc cũng biến thành mơ hồ. Chỉ là trong mơ hồ, nhìn thấy thân thể của mã tu tú trước mặt, trong một mảnh hào quang màu trắng gần như trong suốt trở nên càng ngày càng sáng thân hình thoàn thả giống như kéo dài ra nương theo một tiếng rồng ngâm rõ to mã tu tú triệt để rút đi hình người hóa thành một đầu chân lông lân phiến tối tăm thể nội nàng lại phát tán ánh sáng màu trắng phóng lên tận trời phá không bay đi chung quỳ ở một bên im lặng nhìn xem hết thảy Nhưng không có săn, không có xuất thủ ngăn trở. Mà thẩm lạc bên chân y đã hấp thu toàn bộ long nguyên còn sót. Làn da toàn thân trở nên một mảnh đỏ bừng. Thân hình thống khổ co quắp tại chỗ. Nhìn tự như một con tôm bị đung sôi. Đại nhân, tiểu tử này không sao chứ? Cầu hồn mã diện thấy như vậy thì lo lắng không thôi. Nhìn không được mở miệng hỏi. Yên tâm đi, hắn đang đạt được cơ duyên lớn lao. Chỉ là có chút kỳ Những lòng nguyên này Tại sao lại tiến vào trong người hắn chứ Chung Quỳ nói Trong mắt cũng hiện ra nét kinh ngạc Chương 559 Mê man nữ tháng Huyết mạch của hắn có gì đặc thù sao Cầu hồn mãi diện sờ lên cầm Rồi nhỏ hỏi Hắn thần phụ lòng huyết Cái này ta phát giác được Chỉ dựa vào cái này Lòng nguyên có lẽ sẽ tiến vào trong cơ thể hắn. Thế nhưng, tuyệt sẽ không bình ổn giống như tình huống trước mắt mới đúng chứ. Trung Quỳ nhổ một sợi râu rồi nói. Đại nhân, như thế này, mà ngài gọi là bình ổn sao? Cầu hồn mãi diện nhìn thẩm lạc ngã trên mặt đất, lăn tới lăn lui tự như vùng vẫy giải chết, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nếu tình huống bình thường, lòng nguyên tiến vào người thường, sẽ bị bại xích nghiêm trọng thân thể lập tức nổi tung. hắn lại có thể kiên trì đến tình trạng như thế này xem như rất không tầm thường chung quỳ nói nói xong trong lòng y không khỏi tát ra một ý niệm cổ quái những long nguyên này chẳng lẽ là kính hạ long vương kia hữu tâm tặng cho sao cầu hồn mãi diện nhìn thẩm lạc tròn tròn mắt tự nhiên cũng không nghĩ ra địa phủ còn có một đông lớn chuyện cần phải xử lý ta đi trước một bước Người ở lại mà chiêu cố cho hắn đi Chung Quỳ nói một câu Rồi phiêu nhiên đi xa Cầu hồn mãi diện thở dài Đi đến một bên yên lặng ngồi Trơ mắt nhìn thẫm lạc lăn lộn Trên mặt đất Một thân khi tức chậm rãi Từ ngân hồn sơ kỳ tăng lên Cho đến liên tiếp phá hai tầng quan ải Tiến nhập ngân hồn hầu kỳ Ai tiểu tử thối Lăn lộn có mấy vòng Có phải ta liền gọi người một tiếng tiền bối không Cầu hồn mãi diện kinh tháng không thôi. Chỉ là gã vừa dứt lời thân thể của thẩm lạc đột nhiên ưỡng một cái triệt để bất động nằm đó. Trong lòng gã giật mình vội vàng tiến lên kiểm tra một hồi. Phát hiện thẩm lạc cũng không có đáng ngại chỉ ngất đi lúc này mới yên tâm. Thẩm lạc cảm thấy chính mình tự như rơi vào một loạn mộng dài dằng dặc. Chờ hắn tỉnh lại người cũng đã về tới phủ đệ quốc công. Mà lúc này Khoảng cách trận hỗn chiến kia đã qua hơn nửa tháng. Sáng sớm, một sợi nắng từ góc cửa sổ xuyên suốt vào, đánh vào trên mi mắt của thẩm lạc. Lông mi của hắn khẽ rung động mấy lần, hai mắt chậm rãi mở ra. Hắn vô thức che mắt, sau đó chậm rãi ngồi thẳng người, đứng dậy xuống giường. Đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy cạnh cửa đứng hai vị thị nữ, bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Trong viện, còn đứng không ít thủ vệ mang giáp. Lông mày co lại một chút rồi nhò hỏi Đây là nơi nào? Tiên sư, ngài đã tỉnh rồi sao? Nơi này là phủ quốc công Một tỷ nữ lập tức thi lễ nói Một người khác thì vội cáo lui một tiếng Nói là muốn đi thông tri cho trình quốc công Rồi sau đó chạy đi Thẩm lạc vốn định hỏi thăm một chút Tình trạng của những người khác Lại cảm thấy thị nữ trước mắt cũng sẽ không biết liền đóng cửa phòng Quay người trở về bên cạnh bàn trong phòng rồi ngồi xuống. Ngồi xuống thẩm lạc âm thầm vận chuyển pháp lực đồng thời lấy thần niệm nội thị bản thân. Thần sắc trên mặt lập tức biến đổi cả kinh mà kêu. Pháp lực ta, lúc nào? Lúc này hắn mới phát hiện mình thình linh đã là một tu sĩ ngưng hồn hầu kỳ mà chuyện mình bị Long Nguyên quán thể trong lúc nhất thời không thể nhớ. Ngay vào lúc hắn đang kinh ngạc Cửa phòng bị gõ mở. Bảy tám hạ nhân trình phủ bưng các loại món ngon mỹ thực hương vị đầy đủ bày trên bàn. Thẩm lạc đã sớm tích cốc. Tự nhiên sẽ không cảm thấy đói khát. Nhưng ngửi được mùi thơm của những cơm canh này vẫn không có nhịn được thèm ăn nhỏ giải. Sau khi rửa mặt liền ngồi xuống ăn như một cơn gió. Sau một lúc lâu nơi cửa đang mở đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Thẩm lạc quay đầu nhìn liền thấy một nữ tử áo đỏ vóc người cao gầy già như mỡ đông đang đứng cạnh cửa ánh mắt của nàng vui vẻ đang đánh giá hắn tà đào hữu mau vào ngồi đi khóe miệng của thẩm lạc cười một tiếng cũng không đứng dậy trực tiếp chào hỏi mời nàng tiến vào nhìn bộ dáng của ngươi đã hoàn toàn khôi phục rồi sao tà vũ hân cũng không khách khí vừa nói chuyện vừa đi vào ngồi xuống đối diện hắn Thị nữ bộ dáng lành lợi kia Đã sớm mang tới một bộ bát đũa cho nàng Tạ Vũ Hân cũng không động bát đũa Chỉ dâm một chén rượu cho Thẩm Lạc Sau đó cũng rót cho mình Nâng chén kính Thẩm Lạc Người làm gì vậy chứ Thẩm Lạc hơi kinh ngạc Tạ ơn Thẩm Đại ca đã cứu mạng ta lúc trước Tạ Vũ Hân từ đáy lòng nói ra Giờ liền rượu lên uống một hơi càng sạch Bớt quá là tiện tay mà thôi lại nói trước đó thương thế ngươi không nhẹ làm sao khôi phục nhanh như vậy chứ thẩm lạc nghe vội vàng khoác tay vừa cười vừa nói nhanh sao thẩm đại ca sợ là còn chưa biết cách thời điểm chúng ta đi âm giang giao chiến cùng kính hà long vương đã qua hơn nửa tháng rồi tạ vũ hân nhíu mày nghi ngờ nói sao ngươi nói là ta đã ngủ mê man hơn nửa tháng ư thẩm lạc lập tức kinh ngạc đến ngây người Đối với chuyện này hắn không hay biết một chút nào Tạ Vũ Hân đang muốn trả lời Ngoài cửa bỗng truyền đến một trận tiếng cười cởi mở Thẩm tiểu tử, người đã tỉnh rồi Nếu không ta phải tìm tới địa phủ một chuyến Lúc cầu hồn mãi diện đưa người trở về Nói không đến ba ngày người sẽ tỉnh Nào ngờ lâu đến như vậy Trình giảo kim từ ngoài viện đi tới Vượt qua bậc cửa đi đến bên cạnh bàn rồi ngồi Bài kiến trình quốc công tiền bối. Thẩm lạc cùng tạ vũ hân đồng thời đứng dậy ôm quyền thi lễ. Ngồi xuống đi khách khí mà làm gì? Lần này quỷ hoàng trường an thành, các người xuất lực không ít, đều lập công to lớn. Trình giảo kim cười hà hả. Thẩm lạc cùng tạ vũ hân nhìn nhau cười, rồi đều ngồi xuống. Tiền bối à, ta mê mang lâu ngày, không biết tình huống trong thành ra sao? Thẩm lạc mở miệng hỏi. Các người đã đánh bại con nghiền long kia cũng làm thất bại âm mưu của luyện thân đàn những gia hỏa chủ đạo gây tai hòa này bị trừ tận gốc quỷ hoàng trong thành ngược lại không coi vào đâu những ngày qua đã bị thành trừ gần như sạch sẽ đa phần đất thành nam bị mất đã được thu hồi chỉ là muốn ngàn trí bách tính trở về còn cần chút thời gian trình dạo kim nói ra à, vậy là tốt rồi ừ, đúng rồi ngày đó lục hóa minh cũng thụ thương không nhẹ Hiện tại hắn ra sao?" Thẩm Lạc chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi. "Tiểu tử kia sao? Lần này thật sự là quá xính cường rồi. Dưới tình huống đó lại dùng chiêu kia, thân thể tiêu hao quá mức, hơi không cẩn thận sẽ thương tới căn bản đại đạo. Cũng may kịp cứu trở về. Quốc sư tự mình xuất thủ, điều dưỡng chữa thương cho hắn, gạt bỏ tài hòa ngầm trong thể nội, chỉ là đã bị rất cảnh mà thôi." Trên giảo kim nghe trên mặt toát ra vẻ trách cứ Vậy hiện tại hắn ở đâu chứ? Thẩm lạc hỏi Lại nói kính hạ Long Vương Mặc dù bị thẩm lạc từ tay bắt Cuối cùng tự tán Long Nguyên mà chết Nhưng chân chính đánh bại y Vẫn là lục hóa minh xuất lực nhiều nhất Hai ngày trước hắn đã tỉnh Đến xem qua người một lần Sau đó bế quan Có vẻ thực lực không vượt qua ngã cảnh trước đó Sẽ không xuất quan Bất quá cũng không cần lo hằng vốn thiên tư trát tuyệt Lần này ngạ cảnh với hắn chưa chắc là chuyện xấu Ngược lại là ngươi Đột nhiên tăng lên hai tiểu cảnh giới Có thấy điều gì bất ổn hay không Trình giảo kim lên tiếng hỏi Chương 560 Tạm biệt Thẩm lạc nghe Vô thức dò xét một chút bản thân mình Rồi mới mở miệng nói Không có gì đáng ngại trừ có chút rã rời cũng không phát hiện chỗ nào khó chịu lần này các người cứu được đường hoàng bệ hạ cảm niệm ân trạch sẽ có trọng thưởng bất quá trước mắt cần đánh giá chỉnh thể chiến tổn cùng với công tích đều chưa hoàn thành cần tốn chút thời gian mới ban bố thẩm lạc lúc trước đáp ứng đưa người nhị nguyên chân thủy đến lúc đó cũng sẽ cấp cho người trình dạo kim gật nhẹ đầu rồi tiếp tục nói Đà tạ bề hạ, đà tạ tiền bối Hai người thẩm lạc vội vàng tạ ơn Ai, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên Người và lục hóa mình Đời này so với bọn ta lúc còn trẻ Đã chẳng thiếu gì Tương lai tiền đồ vô lượng a. Trình giảo kim đầu tiên là thở dài Sau đó cười vang nói Thẩm lạc nghe hơi cứng người Trong lúc nhất thời không hiểu Tại sao vị quốc công đại nhân này Lại tán dương bọn hắn hay là tán dương chính mình đây. Ngồi một hồi sau, Trình Giảo Kiên lại lấy dành nghĩa cá nhân mình, đưa cho mỗi người Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân một bình đan dược, sau đó cáo từ rời đi. Tạ Vũ Hân cầm lấy bình thuốc nhìn thoáng qua, thấy trên đó viết ba chữ, trong mắt lập tức hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng mở miệng nói. Lại là Đại Hoàng Đan do Khâm Thiên Giám đan khư độc sinh ra. Đây chính là đan dược thượng đẳng, tăng cường tu luyện. Thẩm lạc thấy như vậy cũng vội vàng mở ra nắp bình, đổ đan dược ra tỉ mỉ quan sát. Số lượng trong bình nhỏ có hạn chỉ có 7 viên đại hoàng đan, mỗi một khỏa đều lớn như hạt lòng nhãn, vàng ống tròn vo, mặt ngoài hiện ra một tầng quan trạch, tẳng mắt ra trần trần hương khí dược thảo. Tiền bối lần này lấy tư cách cá nhân, xuất ra đồ tốt khen thưởng như vậy đáng chừng bệ hạ ban thưởng sẽ càng thêm trân quý thẩm lạc cười hăng hắc rồi thua đan dược vào thẩm đại ca lần này ta tới thật ra là để nói lời từ biệt lúc này tạ vũ hân mới mở lời tạm biệt người muốn đi sao quan phủ còn chưa có bàn thưởng gấp gáp rời đi mà làm gì thẩm lạc kinh ngạc hỏi thẩm đại ca người còn nhớ ta từng nói với ngươi Ta có một hình trưởng trước kia bị gian nhân làm hại, thần hồn không còn trọn vẹn, đàn điền bị hủy hết. Bây giờ lấy được bí thuật luyện thân đàn tu bổ thần hồn từ ngươi, cũng từ quan phủ đại đường này đạt được một môn thi pháp chế tạo đàn điền. Nên bây giờ ta muốn mau chóng trở về. Tạ Vũ Hân nhìn về thẩm lạc chậm rãi nói. À thì ra là vậy, đúng là nên nhanh chóng quay về. Thẩm lạc gật đầu nói. Tạ Vũ Hân nghe, liền há miệng, từ hồ muốn nói lời gì, nhưng mà không nói được. Làm sao vậy chứ? Tạ Đào Hữu có lời gì, người cứ nói thẳng đi. ta có thể giúp một tay thì nhất định nghĩ bất dung từ. Thẩm lạc thấy vậy, trên mặt lộ ra chút ý cười, lên tiếng hỏi. Tay của tạ Vũ Hân giấu trong tay áo hơi nắm lại, chần chừ một lát, rồi lắc đầu. Uhm, không có gì, chỉ là lần này đi về Vân Châu, đường xá xa xôi không biết khi nào mới gặp lại khối thủy vân bội này tặng cho thẩm đại ca ngày sau nếu tới vân châu có thể mang theo vật này đến hiết vân sơn trang tìm ta thẩm lạc nghe cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu đáp ứng nhận lấy ngọc bội tạ vũ hân thấy như vậy ánh mắt chớp lên từ hồ có chút vui lại từ hồ có chút mất mát chỉ là thẩm lạc cũng không có chú ý tới chờ nàng cáo từ rời đi Thẩm lạc cầm lê khối ngọc bội còn mang theo một chút nhiệt độ cơ thể, bỗng nhiên cảm giác ra chút ý vị không hiểu, rồi lộ ra vẻ lung túng, lắc đầu không thôi. Thu hồi miếng ngọc bội kia, thẩm lạc để hạ nhân dọn đồ ăn thức uống trên bàn, đóng cửa phòng, lấy từ trong ngực ra hai nhẫn trữ vật đặt trên mặt bàn. Hai nhẫn trữ vật này không phải của ai khác, mà chính là hai phản đồ xích thủ chân nhân cùng đang dương tử lúc trước bị hắn chém giết. Thẩm lạc cầm lấy nhẫn trữ vật của xích thủ chân nhân trước, vận cửu cửu thông bảo quyết, không bao lâu liền luyện hoa nó, tiện tay lau trên mặt nhẫn một cái liền mở nó ra. Trên nhẫn trữ vật sáng lên quang mang, từng đồ vật bên trong nổi lên, rơi vào trên mặt bàn. Ánh mắt của thẩm lạc đảo qua bắt đầu đánh giá từng cái. Hắn nhìn thấy đầu tiên là ngụ họa phiến lúc trước được xích thủ chân nhân sử dụng, trên đó lông chim sáng rõ, màu sắc lại không giống nhau nhìn từ hồ do mấy loại lông vũ yêu cầm chế thành tản ra trận trận ba động lịch lượng ngón tay của thẩm lạc lăn không ấn xuống quạt lông chậm rãi rót một tia pháp lực vào trên mặt quạt lập tức thải quang đại tác từng tầng cấm chế phù văn hiển hiện thình lình có mười lăm tầng lại là cực phẩm pháp khí nhiều hơn ngũ nhạc chân hình ấn hai tầng cấm chế đáng tiếc là hỏa thuộc tính tương khắc với công pháp vô danh của ta Sử dụng, sợ rằng uy lực sẽ suy yếu Thẩm lạc tự lẩm bẩm Nói xong, hắn bù ngụ hỏa phiến xuống Ánh mắt lại rơi vào trên một khối phiên lá Dài, màu xanh biếc Trên phiên lá kia hoa văn dài nhỏ Nhìn không giống như một khối phiên lá hoàn chỉnh Giống như cắt từ mảnh lá cây nào Toàn thân trong suốt như ngọc Mặt ngoài hiện ra một tầng quan mang Ánh trạch như ngọc thạch Thẩm lạc cầm mảnh lá Phát hiện vào tay hơi nặng Lúc lắc lư vẫn có cảm giác mềm dẻo. Nhưng khi thẩm lạc rót pháp lực vào trong, trên phiên lá chỉ sáng lên một chút quan mang bên ngoài, cũng không có dị trạng gì. Hiện nhiên cũng không phải pháp bảo đồ vật gì. Nghiên cứu một hồi, thẩm lạc không phát hiện ra điểm gì đặc biệt, đành phải thôi rồi xem xét những vật khác. Trừ hai thứ đồ này ra, thẩm lạc còn tìm được trong những chữ vật một xấp lá bùa màu xanh và mấy chục tấm lá bùa màu tím cùng ba bốn bình sứ bạch ngọc, lá bùa đều là thanh xương chỉ cùng tử vân chỉ, không có gì đặc biệt. Bình sứ bạch ngọc cũng không tầm thường, tất cả đều là đan dược thượng thừa, không kém đại hoàng đan. Trong đó, bà Bình Thẩm Lạc nhận biết, theo thứ tự là đan dược bổ ích tu hành cùng trị liệu thương thế, chỉ còn một bình, bên trong còn sót lại ba viên đan dược màu sắc hỏa hồng, bên trên có đường vân hỏa diễm, Thẩm Lạc chưa bao giờ thấy qua nó bất quá đan dược này ngửi có một cổ hương vị thiêu đốt kích thích xem xét liền biết không phải là đan dược bổ béo gì trừ những vật này trong nhẫn trữ vật cũng chỉ còn hơn hai trăm tiên ngọc so với một tu sĩ ngưng hồn kỳ thật sự không tính là giàu có thẩm lạc thu hồi tất cả những vật này sau đó liền hóa nhẫn trữ vật của đan dương tử hắn phất ngón tay qua nhẫn của đan dương tử bên trên mặt nhẫn cũng theo đó hiện lên quan mang Đúng lúc này, thần sắc của thẩm lạc bỗng biến đổi, lập tức che miệng mũi, thần hình lùi ra sau, đồng thời đưa tay ngừng tụ ra buộc đoàn thủy dịch ông ánh, đánh về chiếc nhẫn kia. Ngày sau đó, một cổ khí độc màu xanh sẫm lập tức từ thần nhẫn lan tràn, vừa vặn bị đoàn thủy dịch bao trùm, không tiết ra ngoài. Theo khí độc chảy ra càng ngày càng nhiều, đoàn thủy dịch bao khỏa bên ngoài cũng theo đó bành trướng càng lúc càng lớn. Sau một lúc lâu, khí độc trong những trữ vật phóng thích ra hết, thủy dịch đại cầu bao quanh cũng lớn phòng, chừng vạt nước rung rẩy, nhìn tự như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Chương 561: Chiến tướng Triệu Phi Kích, người dịch vì anh vô tình. Quả nhiên là quỷ tu, trong nhẫn chứa đồ đều làm chút cơ quan. Thẩm Lạc cười nhạo, bàn tay chậm rãi nắm chặt Trên tầng thủy dịch, lập tức sáng lên một tầng thủy lam quang, đồng thời theo động tác của thẩm lạc từng chút một co vào, khiến cho khí độc tồn trữ ở bên trong nhanh chóng áp súc, cho đến khi nhỏ như nắm đấm. Thẩm lạc đi đến trước cửa sổ, đẩy ra bên ngoài ném đi. Một tay vừa bấm pháp quyết, một đầu thủy long lập tức bay thẳng lên không, ngầm chặt viên thủy cầu bay lên cao trăm trượng. Theo một âm thanh, phanh vang lên. Trên bầu trời, Một đoàn khói xanh lá nổ bể ra, dần phiêu tán theo gió. Chỉ còn lại một chiếc nhẫn trữ vật từ phía trên rơi xuống. Ánh mắt của thẩm lạc ngưng trọng, trong nháy mắt vung lên. Một đạo thủy thần kéo dài ra, kéo chiếc nhẫn kia. Bàn tay hắn lần nữa cầm lên, đưa pháp lực vào nhẫn trữ vật. Vật phẩm giấu tại trong đó lần lượt hiện lên ở trên mặt bàn. So với xích thủ dân nhân, vật phẩm cất giấu trong nhẫn trữ vật của đan dường tử phong phú hơn nhiều. Đủ loại gồm mười mấy bình, chai lọ, hộp ngọc, hộp gỗ cũng có ba cái Ngoài ra còn có hơn trăm tiên ngọc và một bản thư tịch cũ kỹ làm bằng da Ánh mắt của Thẩm Lạc lướt qua tất cả vật phẩm Sau khi tra xét rõ ràng, thấy phía bên trên không tiếp tục bị động tay chân gì Thì mới bắt đầu xem xét từng vật Đầu tiên, hắn cầm lên thư tịch cũ kỹ bằng da Cẩn thận đánh giá trên trang bì Lập tức cảm thấy da đầu hơi tê bút Do trên trang bị của cổ tịch Có thể mờ hồ thấy được khuôn mặt của một người Dường như do nguyên một gương mặt người Bị lột da chế thành Mà tại trên mặt người Còn có sợi tơ màu đỏ Theo vài chữ to Bách quỷ ẩn thân đại pháp Thẩm lạc cảm thấy hiếu kỳ Mở ra tra xét một lần Thì phát hiện Đây là một bộ tài điển công pháp Giảng dạy cho quỷ tu Như thế nào luyện hóa sắc quỷ hòa vào thân mình Theo thừa vi công pháp thu nạp càng ngày càng nhiều sát quỷ không ngừng tăng cường. Dựa theo lý luận trong sách, chỉ cần có thể dùng nạp bách quỷ trong người thì sẽ có khả năng đổ kiếp phi thăng. Một khi thật có thể vượt qua thiên kiếp cực kỳ nguy hiểm kia, người đó có thể lập tức thoát thai hoang cốt, chuyển thành quỷ tiền. Bách quỷ trên thân kẻ đó cũng theo gà chó lên trời được siêu thoát. Thế nhưng người sáng lập bộ công pháp kia giống như chính mình cũng không có làm được thì bị sát quỷ phản vệ, rốt cuộc tại trước khi chết, ghi lại trong cuốn sách gia người này. Đàn Dương tử dường như cũng là nửa đường mới chuyển tu bộ công pháp kia. Trên thần lão dùng nạp sát quỷ, cũng chỉ có chút ít thôi. Thẩm lạc lại đi xem xét những bình lọ kia, phát hiện đại đa số trong đó đều là đan dược chữa thương. Bên trong còn có mấy loại công hiệu tương đối đặc thù, là đan dược đặc hiệu nhằm vào một chút âm thi cổ độc. Còn có một số là tán hồn đan và hóa cốt phấn. Tất cả đều là độc dược kịch độc. Sau khi thẩm lạc kiểm tra, cũng chỉ còn có ba cái hộp chưa mở. Một trong số đó lại có chút quen mắt. Hắn từ từ mở nó ra. Nắp hộp vừa mở, thẩm lạc díu chặt mày. Bên trong không phải vật khác, mà chính là song đồng quỷ mục của huyền kiêu. Bốn con người đều đã tán lớn, nhìn chầm chầm phía trên. Bốn phía còn lại có bếp máu còn sót, làm người ta có chút sợ hãi khi nhìn thẩm lạc khép lại nắp hộp đang muốn buông xuống chợt nhớ tới một chuyện lập tức cầm lấy bộ sách bách quỷ uẩn thân đại pháp hướng phía sau lật xem hắn bên trong tìm được một đoạn nội dung độc lập ghi nhớ nó sau đó hắn thu hồi sách da người đưa tay lên túi càng khôn bên hông chà nhẹ một cái trong túi khói đen tuôn ra thân ảnh của quỷ tướng hiện lên tham kiến chủ nhân quỷ tướng ôm quyền nói Không cần đa lễ Thẩm lạc nhìn hắn rồi mở miệng Quỷ tướng đứng thẳng người Sau đó cầm một đoạn băng tinh màu trắng Đưa tới Chủ nhân, món bản vật này Ta giữ dùng ngài đã lâu Giờ nên trả lại cho ngài Thẩm lạc nhìn qua băng tinh Lập tức nhớ Vật này chính là đoạn, đoạn trùy màu vàng Ngày đó đạt được từ trong tay của kính Hà Long Vương Hắn đưa tay tiếp nhận băng tinh Một tay nhẹ nhàng phất qua bên trên bằng tình đồng kết bốn phía lập tức bắt đầu tan rã, nói lộ ra một đoạn chùy màu vàng kim dài đến nửa xích. Trên đầu chùy vô cùng sắc bén, thân chùy uốn lượn, không ngờ chính là lấy sừng rồng để mà luyện chế. Thẩm Lạc vốn định lập tức nếm thử luyện hóa vật này, nhưng thấy đến Quỷ Tướng đang đứng một bên, mới giật mình, nhớ lại chính mình chuyện cần làm. Hắn lập tức thu hồi đoạn chùy màu vàng, chỉ vào hộp ngọc trên mặt bàn rồi mở miệng hỏi: Người có nhận ra vật này? Quỷ tướng nghe quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, trong mắt lập tức hiện ra nét ngạc nhiên. Xin hỏi chủ nhân, đây có phải là một đôi song đồng quỷ nhãn hay không? Gã có chút chần chừ, Không sai, vật này đối với người chắc là có chút tác dụng. Thẩm lạc hỏi, hữu dụng có tác dụng lớn chứ? Thuộc hạ nếu có hai mắt này, ngày sau tu hành nhất định làm nhiều, làm ít ăn nhiều còn có thể bằng vào thần thông của nó giúp ngài xem xét khắp bách quỷ, đảm bảo không để cho ngài bị quỷ vật che đậy. Quỷ tướng vội vàng nói, Được rồi, như vậy ta sẽ dạy ngươi một môn dung luyện chi thuật, giúp ngươi luyện hóa đôi quỷ mục này cho ngươi dùng. Thẩm lạc nói, Xin đà tạ ân đức của chủ nhân thuộc hạ nhất định hồ báo gấp trăm lần. Quỷ tướng lại lần nữa ôm quyền nói. Thẩm lạc tâm niệm vừa động, bắt đầu lấy tiếng lòng, Thuật lại đoạn bí thuật Vừa mới, mới học được từ trong sách gia người Cho quỷ tướng Người sau nghe được gật đầu liên tục Kích động vô cùng Tốt Người tự ghi lại khẩu quyết dung luyện này đi Mang theo đôi quỷ mục luyện hóa cho thật tốt Sau một lát thẩm lạc nói ra Xin đa tạ chủ nhân Quỷ tướng bái phục trên mặt đất Hai tay dơ cao Tiếp nhận quỷ mục Lại thật lâu không có muốn đứng dậy Sao còn có chuyện gì ư Thẩm lạc dò hỏi Không dám lừa gạt chủ nhân Lúc trước ta thân là du hồn chỉ nhớ kiếp trước đánh mất hầu như không còn Nhưng gần đây theo tu vi tăng Vậy mà mơ hồ có thể nhớ lại một số chuyện Như là tên của ta Quỷ tướng quỳ xuống đất nói Người là muốn dùng lại tên của mình ư Thẩm lạc hỏi Còn xin chủ nhân thành toàn Quỷ tướng thỉnh cầu Không sao, vậy người tên là gì Thẩm lạc lông mày câu Rồi nói ra Thuộc hạ tên là Triệu Phi Kích Chính là một chiến tướng của tiền Triều Sau khi chiến tử Mới thành cô hồn giả quỷ Quỷ tướng ôm quyền nói Triều Phi Kích Danh tự rất có khí thế không tệ Thẩm lạc nhẹ gật đầu Rồi cười nói Đà tạ chủ nhân Quỷ tướng nghe lần nữa ôm quyền nói cảm ơn Thẩm lạc thu hồi Quỷ tướng Triều Phi Kích vào trong túi càng khôn lông mày câu có vẻ hơi do dự Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc Hắn vẫn quyết định tuân theo ý nghĩ lúc đầu, tạm thời không mang toàn bộ. Tạm thời không có mang toàn bộ, bách quỷ ẩn thân Đại Pháp giao cho triệu vi kích, mà chờ quan sát chút thời gian rồi mới quyết định. Tiếp theo, thẩm lạc lại liên tiếp mở ra hai hộp gỗ còn thừa. Bên trong phân biệt đựng một cái linh đan lớn như hộp đào, một tấm vù lục gia cáo. Trong đó trên linh đan lớn như hộp đào kia, khắc lấy hình dáng dị thú tai to cổ quái mỗi lần lay động cũng có cũng có âm thanh vang lên. Nhưng khi thẩm lạc dùng pháp lực rót vào trong, lay động một lúc, thì có tường trận đình đương tiếng vang loạn minh. Thanh âm kia có tính xuyên thấu cực mạnh, tựa hồ tác dụng quấy nhiễu thần hồn. Bất quá linh đan đẳng cấp không cao, nó chỉ có cấp độ trung phẩm pháp khí, cho dù có thể nhiễu loạn người thần hồn của người khác, nhưng công hiệu cũng không có quá mạnh. Về phần phụ lục gia cáo ngược lại có chút ý tứ. Bên trên hoàn toàn không có cấm chế. Sau khi thẩm lạc rót pháp lực vào, mặt ngoài lập tức sáng lên quang mang. Nó hóa thành một túi da của nữ tử, dùng màu xinh đẹp. Mặt trên người có tác dụng dịch dung đổi hình. So với thủ pháp dịch dung của tạ vũ hân thì tình diệu hơn nhiều. Có chút khuyết điểm là phụ lục da cáo này bộ dáng chỉ có một loại, không có khả năng tùy ý thay đổi. lại dùng nhiều lần cũng sẽ có hào tổn. Và nó một khi tổn hại, Thì không cách nào tu bổ. Trường 562 Thác Tháp Thiên Vương Thẩm Lạc mang những vật này cất kỹ, lại từ trong lâm lan hoàng lấy ra mấy thứ đồ vật. Theo thứ tự là một cái ô lớn màu đen, một thanh phi đao màu xanh lục, cùng một đoạn pha tượng mang giáp tay, có khắc đầu của một loại dị thú. Ba món đồ này đều là từ trên người của Lưu Khánh. Trong đó chiếc ô lớn màu đen có phẩm giai cao nhất, là một kiện cực phẩm pháp khí. Nó có 15 tầng cấm chế, sau khi luyện hóa có thể thôi động lực sĩ trên đó nâng lên bầu trời. Lực phòng ngự không phải là tầm thường. Phi đao màu xanh lục và thức tình bảo giáp đều là pháp khí trung phẩm, công dụng như nhau. Đối với thẩm lạc thì không có ý nghĩa quá lớn. Hắn dự định sau đó tiền cơ hội bán đi, đổi hết thành tiền ngọc. Thẩm Lạc kiểm kê xong chiến lợi phẩm trong khoảng thời gian này. Rất hài lòng, đứng người lên duỗi lưng. Đang muốn mấy món pháp khí cao cấp đi luyện hóa. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên dâng lên một trận mê mội. Một cảm giác buồn ngủ không thể kháng cự kéo tới. Khiến cho hắn vội luận làm gì đều không thể nào ngừng tù tinh thần. Thẩm Lạc bỗng nhiên lắc đầu lảo đảo đi vào một bên giường mình. Trong thoáng chốc nhìn theo gối ngọc đang nằm tại đầu giường. Trên nó đang tản ra ánh sáng màu vàng trắng mồng lung, mắt hắn chợt tối đen rồi ngã gục. Trong lúc hoảng hốt, thẩm lạc chỉ cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nặng, hai chân như treo trên bầu trời, không có chút sức. Cả người không ngừng hạ xuống trong vực sâu hắc ám vô tận. Hắn liều mạng huy động hai tay, buông bắt lấy một vài thứ, nhưng lại vô pháp chạm đến chị cảm thấy tốc độ hạ xuống càng lúc càng nhanh Nhanh đến chính mình thiếu chút nữa Không thể thở được Cũng không biết trải qua bao lâu Tốc độ hạ xuống đột nhiên dần Hai chân cảm giác như được đứng trên đất bằng Trong chớp nhoáng, Trước mắt của hắn Lại sáng lên một mảnh hào quang màu vàng chói mắt Hắn vô thức đưa tay che cặp mắt mình Chợt cảm thấy Trước người xuất hiện một đạo khí tức Vô cùng to lớn Là ai? Thẩm lạc nhẹ giọng hỏi một câu theo kim quang trái mắt hai mắt chậm rãi mở ra hắn vừa dứt lời kim quang trước mắt dần giảm đi tầm mắt cũng theo đó dần dần khôi phục lúc này mới thấy rõ cảnh tượng xung quanh không ngờ chính mình lại về tới tòa kim điện lần nữa nhập mộng Thời gian không còn nhiều lúc này một thanh âm có chút thương cảm vang Thẩm lạc lập tức nhìn về thanh âm vừa vang chỉ thấy trên bảo tòa cao lớn Có mỗi tên kim giáp thiên tướng đang ngồi, nhưng nó cùng lúc trước có sự khác biệt. Hiện giờ thiên tướng không còn là một bộ thi hài, mà là một thân thể sống sờ sờ. Kim giáp trên thân không còn long đong. Bảo quan kim sĩ trên đầu tung bay, rầu đen trước ngực hơi rung nhẹ. Trên tay nó bưng lấy tòa kim tháp nhỏ kia, hai mắt uy nghiêm chăm chú nhìn. Thẩm lạc vô ý nhìn thân thể mình, bỗng nhiên giật mình, đầu óc không còn hỗn độn. Trong dây mắt chuyển thành tỉnh táo. Không phải là hư ảo. Hắn nhìn thấy quần áo phục sức và tay chân thân thể mình đều là vật thật. Cùng lần trước nhập mộng hoàn toàn khác biệt. Thần tướng này, thật là chuyện thế sống lại ư. Trong lòng của thẩm lạc nghi ngờ hỏi. Người không cần nghĩ quá nhiều. Ta cũng không thật sự chuyển sinh. Trước mắt người thấy là một sợi tàn hồn của ta ở tạm trong di hài cảnh tượng thôi. Vùng muốn chờ người trưởng thành một phen. Ít ra sau khi chiến thắng cựu linh thần, sẽ cùng người giải thích những chuyện này. Đáng tiếc, thời gian không còn kịp. Không biết kim giáp thiên tướng có thủ đoạn đọc suy nghĩ người khác hay không, hay là đoán được ý nghĩ của thẩm lạc trực tiếp mở miệng nói ra. Tiền bối, người đến cùng là người phương nào? Vì sao một mực cường điệu thời gian không còn kịp? Rốt cuộc là cái ý gì? Thẩm lạc nhíu mày. Ta chính là lý tịnh của thiên đình. Thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Hiện tại có một số việc cần nói rõ cho người hay. Kiêm giáp thiên tướng chậm rãi nói. Lý tịnh. Thác tháp thiên vương, lý tịnh. Thẩm lạc nghe thần sắc hẻ biến. Lúc trước, mặc dù cũng có chút suy đoán, nhưng thật sự từ trong miệng của lão biết được đáp án, trong lòng vẫn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Không cần kinh ngạc, lúc trước, người cùng 36 thiên cương binh giao chiến, chính là bộ hạ do ta quản lý. Chuẩn xác mà nói là một sợi thần hồn của bọn họ lưu lại. Chân thân của bọn họ đã chết trần tại trong đại chiến, dẫn đến sự hủy diệt của thiên đình Giọng của lý tình có chút thê lương, chầm chậm nói. Sau đó, lão bỗng nhiên há miệng phung tới. Một vệt kim quang từ trong miệng bay ra, ở giữa không trung quay tích một vòng, hóa thành một bản sách màu vàng. Thẩm Lạc thấy Lão lần nữa xuất ra bộ kim sách, lại nghĩ tới cảnh bị kim quan trong thiên sách trói buộc trước đó, vô ý lùi về sau một bước. Người không cần khẩn trương, Thiên sách này chính là thần vật thiên đình dùng để trân áp thiên vận. Năm đó tất cả mọi người tiến vào thiên đình, được thiên địa công nhận thần tiên, đều phải phong ấn một sợi thần hồn trong thiên sách. Lúc trước, tất cả thiên binh thiên tướng cùng người giao thủ Đều là thần hồn còn sót lại từ trong đó thả ra Lý tình thấy vậy thì nói Nói như vậy Chẳng phải là tất cả tàn hồn của thần tiên thiên đình Đều có thể từ trong thiên sách này gọi ra Thẩm lạc khó có thể tin Người đoán đúng một phần rồi Thiên sách trên tay ta chỉ là một bộ tàn thiên Chỉ một phần rất nhỏ của nguyên bản thiên sách Cho nên Bên trong thu nạp thần hồn chỉ là số ít Thế nhưng Chỉ cần người nguyện ý Cũng có thể triều hồi bọn họ ra Chỉ cần người có thể chiến thắng bọn họ thì có thể hấp thụ lực lượng còn sót lại trong thần hồn của bọn họ. Từ đó thu được lợi ích to lớn. Lý Tịnh lắc đầu rồi giải thích. Nếu là thần bậc trấn áp thiên vận, làm sao lại chỉ còn có một phần nhỏ tàn thiên? lông mày của thẩm lạc nhiếu chú ý tới điểm này lập tức hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Ta cũng chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Ký ức cũng không có hoàn chỉnh thiền sách này là như thế nào được phá toái trong đầu ta không có ký ức tương quan thậm chí nó làm sao rơi vào trong tay ta trấn áp tại trong tháp ta đều hoàn toàn không có nhớ rõ lý tịnh tiếp tục nói vậy người đưa ta vào trong kim điện này buộc ta cùng thần hồn thiên binh thiên tướng giao chiến người dù sao cũng nên biết chứ thẩm lạc nửa tin nửa ngờ tiếp tục hỏi lý tịnh nghe lông mày trên khuôn mặt màu vàng nhíu lên Từ hồ đang cố gắng nhớ lại điều gì. Liên quan tới chuyện này, đồng dạng không có ký ức. Ta chỉ nhớ rõ, ta từ hồ có một sứ mệnh, là đang đợi một người tới đây. Sau đó ta nhất định phải làm như vậy. Sau một lát, Lý Tịnh lắc đầu nói. Người, người muốn chờ chính là ta. Thẩm lạc hỏi. Ngay từ đầu, ta cũng không thể xác định. Dù sao tu vi của người thật sự quá thấp. Nhưng người có thể liên tiếp chiến thắng nhiều thiên binh thiên tướng, cũng trong thời gian ngắn tiến dài chân tiên. Ta đã bắt đầu tin, người có tư cách trở thành người mà ta chờ. Lý tình ngữ khí bình tĩnh đáp, thẩm lạc nghe không khỏi có chút xấu hổ. Hằng nếu không phải là tại gối ngọc xuyên vào trong mộng cảnh, sao có khả năng chiến thắng tất cả thiên binh thiên tướng, đi được nửa đường sợ là chết không biết bao nhiêu lần rồi kết thúc tập một trăm mười lăm của bộ truyện đại mộng chủ cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe